Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và lại ra là cái quái gì? cả người đang nói gì thế? Và tức thì Bách cũng ruột ngược ra két một khẩu súng Anh gặn giọng Các người bị điên rồi tránh đường ra tôi không thể bị chậm một phút nào cả Anh đi đâu mà lại mang theo súng Tôi đem kêu lên Và trong tình tác đã xuất hiện thêm một khẩu súng thứ ba Thôi nào anh Bách Chúng ta có thể vào nhà để nói chuyện Ba người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt thủ thế và cảnh giác. Sự dữ tận của những con người có dáng vẻ hiền lành lúc này mới bọc lộ trọn vẹn. Cánh cửa đang khép hờ sau lưng họ bạch mập. Bà tạm nhầm hát hốc miệng khi nhìn cảnh thượng khủng khiếp của ba khẩu súng đang chĩa vào nhau. Nhưng tức thì cũng có thứ gì đó thu hút sự chúi của túi đẹp. Anh Bách, người kia là ai? Sao? Người đang đứng trong nhà anh cậu kia. Thằng Quang em họ tôi. Bách bất ngờ xuống giọng năn này, hầu như là cầu xin. "Tránh ra đi tôi xin các người. Anh ta đến chơi à?" Tu đen có vẻ bối rối. "Nó ở với tôi vài tháng rồi. đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi cần phải nói với cậu điều này." Anh quay sang Tu đen. "Tôi đang bối lắm bạn gái tôi." Nhưng dường như Tu đen và Văn Khang không hề để ý đến những gì Bách vừa nói. Họ tiếp tục thực hiện những hành động kỳ quạc bằng cách xô Bách sang một bên, khiến anh chơi với rồi nhảy bồ vào trong nhà. Miệng kịp nói, xin lỗi bạn Thì họ vào và tam nhân. Bách kinh hoàng thấy họ nhảy phóc đến trước cửa phòng của Kenvin và hai khẩu súng chĩa vào cánh cửa đang đóng kín. Văn Khang quát to. Vậy là gì ra? Chúng tôi biết anh là ai? mà cửa ra. Bách chợt hiểu ra vấn đề. Anh vội kêu lên. Kenvin! Ra đây nói chuyện với khách Dù thế nào cậu cũng không thể ở mãi trong đó được đâu Một phút chờ đợi dài hơn cả thế kỷ đối với Bách Anh hét to giận dữ Kenvin tôi vội lắm Mỹ Lâm đang gặp nguy hiểm Cậu ra đây ngay Hãy nghĩ đến chúng tôi đã đối xử với cậu thế nào Bách chỉ kịp nói hết cậu Thì cánh cửa bật mở Kenvin quang trong bộ đồ ngộ ổ rối bước ra Ánh mắt không nhìn Bách Tôi đoàn vẫn giữ nguyên hướng đi của đường đạm Còn Văn Khang mở khóa cổng Họ nói vài lời mang tính nguyên tắc Trước khi dẫn giải tội phạm Mà Bách đã thổ lòng Anh thậm chí không kịp bình luận lời nào Về câu chuyện hài hước này Giờ tôi đi được chưa Tôi đang gợt nhà với Bách Ánh mắt cũng tránh đi chỗ khác Và khuôn mặt đỏ ứng lên bôi rối Bách băng mình trong mưa gió Và chạy hết tốc lực về phía tòa 58 Và lại gì ra Ken Bình Huỳnh, Lê Hạ Vũ Phương Đăng Tất cả trao đào trong những vẹt mưa không mỏ Toàn bộ ý thức của anh Lúc này hướng về Mỹ Lâm Mọi sự khác Trên đời chẳng có ý nghĩa gì nữa Tin nhắn của anh gửi đi mà không được trả lời Chỉ là một lời chúc ngủ ngon âu yếp Nhưng có điều gì đó bất thường Trong việc Cô đã không hồi đáp Anh đã gọi vào số máy của Mỹ Lâm Sau 5 phút chờ đợi như tổng đài báo số thi bao Ngoài bùng phủ sông Chỉ là cô đã tắt máy đi ngủ mà thôi. Anh cô ăn an ủi bằng điều đơn giản, nhưng ruột gan lại xui khiến anh gọi một số điện thoại bàn của cô. Trong lúc chờ máy đổ chuông, anh tự nhục. Ừ thôi vô duyên, là vô ý quấy quả bây giờ lẽ ra không nên làm phiền. Nhưng chỉ mới hơn chục phút, kể từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng trên điện thoại, thì Mỹ Lâm cũng chưa thể ngủ ngay được, và anh sẽ chẳng là thủ phạm làm cô mất giấc. Nhưng trong ngực, của Bạch mỗi lúc lại đập bình thịt, hội chung tú giảm cách vô cả mà không có người nhấc máy anh đã đếns sản tòa nhà n8 những dấu dài của anh đã chá nước người bảo vệ nhìn người khách lạ và ánh mắt nghiờ đi đâu đấy cực chẳng đã bây giờ tấm thẻ lên trước mặt ra bảo vệ để thực hiện thời gian cảnh sát hình sự thành phố tôi cần được kiểm tra tòa nhà này rồi không chờ phản ứng của g giá vội chạy vào thang máy hành lang tầng 20 vắng lặng trong ánh sáng của những ngọn đèn Những ngọn đèn led phản chiếu trên từng đá lát. Anh dừng lại trước cánh cửa thân quen đang đóng kín. Âm thanh xe sắt của bản vẫn đang vọng ra vang vọng. Bạch bấm chuông. Mồ hôi lạnh vã ra từ lòng bàn tay. Mỹ Lâm, Bạch thì thầm, "Mỹ Lâm em có trong nhà không? Em mở cửa ra đi." Cánh cửa sắt bên ngoài mở toang không khóa. Mọi thứ đều nói lên rằng không ai ở trong đó. Ngoài lũ thất, Bạch quay trở lại sảnh và hỏi bằng giọng gấp gáp khiến anh chàng tội nghiệp phát hoảng. Câu thầy Mỹ Lâm cô gái phòng 2014. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net